hồi thứ hai mươi lăm tôn long ra oai bắt nguyên võ tôn hộ đấu sức đánh thần võ khi nguyên soái truyền lệnh dồn binh lại rồi tức thì sửa soạn thương giáp vừa muốn lên ngựa tôn long khi ấy thưa với cha mình rằng xá chi cái loại tiểu khấu mà nghiêm phụ phải chịu nhọc nhằn xin để cho con hiến đầu công xin phụ thân nhận lời mà hạ lệnh tôn nguyên soái nói nếu con đã quyết chí cha cũng bằng lòng Nếu ra giao phong thì con phải cho cẩn thận Trận đầu mà sơ thất, ắt chẳng phải điềm lành Còn khá tu phấn chí bình sanh, mới rạng danh hào kiệt Tồn lòng cuối đầu vân lịnh, liền nai nịch hẳn hồi Cầm thương lên ngựa lướt tới trận đồ tướng lâu là xem thấy có một viên thiếu niên ra trận Bèn hét lớn rồi nói rằng Thằng nhỏ mà lớn mật dám đem thịt nạp miệng hùng Hãy xưng tên họ của nhà ngươi Cho biết tài sức mổ Tôn Long vừa cười vừa nói rằng Vậy chứ người ở đây Không hay nghe nói danh của ta hay sao Dòng Tôn Võ Vàng danh thiên hạ Phụ thân ta là Phò Mã Yên Vương Tiền phòng ấy là Tôn Long Là tao đây Còn người tên họ là gì Hãy nói cho ta biết Tướng Lao La đáp lại Nhĩ Long sang Tụ Nghĩa Cào Nguyên Võ là ta tôn Phong nói Tôn Long nói Vậy thì người mau xuống ngựa mà đầu hàng Cho khỏi nhọc công ta ra sức Nguyên võ nghe nói cười ngất Rồi lại nói rằng Thằng nhỏ, mày điên sao vậy? Mày hãy coi cây tuyên hoa phủ của tao đây Nói rồi hờ búa chém nhậu Tồn lòng cũng đưa thương ra đỡ Một thương một búa Cũng như một con cọp dẫn với một con rồng Đánh thôi bụi cát bay lấp rừng Tiếng quân ó reo vang dậy núi đánh đặng năm hiệp dư nguyên võ liệu bề không cự lại vừa muốn quay ngựa thối binh không dè tôn long lanh mắt dừng thương nhảy qua bắt sóng nguyên võ trên lưng ngựa mà trói lại quần lầu là xem thấy bốn phía đã vỡ tan bị binh yên chặn đường đánh thóc nên kéo lên trên núi khi tan trận rồi vợ chồng tôn nguyên soái ra ngồi nơi trướng đợi tin kế dây lâu tôn long dẫn cao nguyên võ quỳ lại dưới trướng xin nạp đầu công vợ chồng tôn nguyên soái quả cả mừng bèn sai quân lấy rượu thưởng tài cho con ba chén công chúa khi ấy xem tướng mạo của nguyên võ hình dung tuấn tú diện mạo khôi ngô bèn khiến quân dẫn nguyên võ vào hậu dinh giam lại tôn tháo thấy vậy lấy làm lạ mới hỏi với vợ mình rằng chẳng hay vua nhân sai giam tính giặc lại làm chi sao không đem ra mà chém công chúa thừa vả chăng ta tính đi rửa hờn bên tây quốc mà tướng sĩ mình chẳng có bao nhiêu người tài nên ý thiếp muốn đệ tướng ấy để mà dụ nó đầu hàng thì ta được thêm một nha một trảo tôn nguyên soái nghe vợ nói phải thì khen rằng phù nhân thì cao kiếm ý bổn soái chẳng dám bì chuyện vãn xong liền bày tiệc ăn uống và đãi đằng quân sĩ nói về chủ tướng lâu la ở núi nhĩ long sa tên là cao khôi Nhân rảnh việc, ngài ấy cho con xuống núi săn bắn chơi. Đã hơn nửa ngày mà không thấy trở lại, bèn bước ra chốn tụ nghĩa đường ngồi trong đợi. giày lâu, bỗng thấy có một tốp lâu la ở dưới núi chạy lên nói rằng: "Không xong rồi đại lão gia ơi, quả lớn đã tới." Cao Khôi nghe báo sửng sốt, không biết việc gì bèn hỏi rằng: "Chuyện gì gọi là quả lớn, hãy mau nói nghe thử." Bọn lâu la vừa thở vừa thưa rằng: "Khi nãy Đại vương xuống núi Gặp một tướng thanh niên Mình mặc bạch giáp bạch bào Cởi con bạch mã Tay cầm một cây lê hoa thương Tay trái đeo roi hổ bị Đại vương lại khi nó là con nít Nên đánh với nó mà chẳng chịu đề phòng Không chè thằng nhỏ ấy thiệt là giỏi Thường múa như bay Rồi hơ tợ chớp, Nó đánh nhầu với đại vương Hơn đâu được mấy mươi hiệp Thình lình nó dừng thương lại Nó nhảy qua bắt sống Đại vương nơi lân ngựa mà đưa về dinh, Còn bọn tôi thì trong ba phần đã bị chết hết một, Xin lão đại vương toan liệu. Cào khôi nghe báo, tai vang dường như pháo nổ, Mặt đỏ tợ lửa hừng, bèn nói lớn rằng, Ta quyết xuống núi, ăn cho đặng thịt cái thằng nhỏ bạch bào, Mà trả thù cho con ta mới vừa dạ. Nói chưa dứt lời, người con thứ hai là thần võ bước lại thưa rằng, Xin già già chớ có ra sức mà nhọc thân Để cho con đề binh xuống núi Báo cừu cho quân trưởng Nói rồi dốc quân phát ba tiếng pháo Kéo bọn lâu la xuống núi Thẳng tới dinh yên Kêu lớn và nói rằng Bở nguyên soái yên Màu đưa thằng nhỏ bạch giáp bạch khôi đó ra đây Thì vạn sự dai hữu bằng không chớ trách ta vô đạo Quân kỳ bài nghe kêu nói Bèn vào thông báo cho tô nguyên soái hay Tôn Tháo khi rõ đặng việc ấy, liền ra lệnh kích, cổ nhóm chúng tướng lại thư nghị. Tôn Tháo đang khi bàn soạn với chư tướng, xảy dưới trướng có một vị thanh niên, mình mặc hồng bào giá bước ra mà thưa rằng. Tiểu tử xin lãnh mạng ra binh, phụ thân rộng lòng hạ lệnh. Tôn Nguyên Soái xem lại đó là con mình tên Hổ. Tôn Tháo bèn nói, nếu con muốn xuất trận thì cha cho, nhưng phải cẩn thận, Chớ nên khinh thường giặc mà làm mưu giặc Tôn hổ dạ dạ vân vân rồi lui ra Cầm thương lên ngựa phát pháo khai dinh Còn ngoài trại thì cao thần võ cùng lâu la đang đứng đợi Khi tôn hổ kéo binh ra, hoãn đãi Thần võ ở xa xem thấy một viên tiểu tướng Đầu đội mão tử kim quang Vài mang gươm long hổ kim Thì có ý khen thầm Bèn kêu lớn rồi nói rằng Bỡ thằng nhỏ kia, người đi đâu đó Có nhị vị đại vương đang đứng đợi nơi đây Tôn hổ nghe kêu ngước mặt lên xem Thấy một viên đại tứ Mình mặc quỳnh giáp Đầu đội mão sư tử Tay cầm một cây cương đao Ước đặng vài mươi cân cưỡi con ngựa hồng trước Cờ đề ba chữ Thần võ quán Tôn hổ xem xong rồi kêu rằng Đặc tử Mì hãy rửa tay mà nghe ta nói Ta giấy binh xuống đây chẳng qua là quyết chí báo cù cho huynh trưởng người mào trở vào bảo thả anh ta ra thì thôi bằng không ngươi hãy coi cây đao của ta nó lợi hại như thế nào thì biết tôn hộ mới đáp người mà bắt anh ngươi đó vẫn thiệt là anh ta này ta muốn địch với ngươi thì ta cũng quyết bắt cho đặng ngươi như anh của nhà ngươi vậy nói rồi quơ thương đánh nhầu với nhau hơn sáu bảy chục hiệp mà chưa phân thắng bại Kế đó thần võ loạn binh bèn chém bậy một đao Quất ngựa chạy mù như gió Tôn hổ cũng dục ngựa rượt theo Hai ngựa gần kề cách chân nhau một vài bước Ấy là kế của thần võ trá bại Mà dụ tôn hổ rượt theo để dùng hồi đau khảm hạ Không dè tôn hổ đã lanh mắt Quơ thương gạt đao Liền rút roi thần tiên đánh ngang hồng Thần võ thổ quyết nằm ôm đầu ngựa mà bỏ chạy quân lâu la là thấy bốn phía vỡ ta đều nhắm rừng chạy miếng trong dinh yên thấy đại binh mình đã đại thắng bèn giống kiển thâu quân tồn hổ nghe lệnh quay ngựa kéo binh về vào thẳng viên môn thuật mọi việc vợ chồng phò mã mừng rỡ vô hồi đoạn này cao khôi còn ngồi nơi tụ nghĩa thính để đợi tin xảy có quân lâu la là chạy về báo rằng lão đại vương ơi nhị đại vương đã bị đánh rượt vào trong rừng Không biết kiết hung lẽ nào Nên tôi phải về đây mà thông báo Cào Khôi nghe báo cả kinh Kế thấy bọn lâu la khiên cao thần võ về tới nơi Cào Khôi lật đật chạy ra xem Thì thấy con mình mặt trắng tợ như bôi vôi Môi xanh như lá chuối Cào Khôi khiến khiên vào hậu dinh Kêu một hồi lâu sau thì mới tỉnh dậy Thần võ khi vừa mới mở mắt Xem thấy có Cao Khôi đứng một bên Thì bèn nói rằng phụ thân ôi xin hãy nhóm chúng tướng lại lò mù kế mà cẩn đích mới xong cao khôi gật đầu rồi tức thị trở ra tụ nghĩa đường truyền lệnh cho lâu la đánh ba hồi trống khi trống vừa dứt tiếng có chư tướng và bọn cháu của cao khôi mười hai người giác nhau rần rộ chạy tới hỏi rằng chẳng hay bá phụ bữa nay đòi mấy anh em cháu tới đây có việc chi sai khiến cao khôi khi ấy khóc miếu máu rồi nói rằng Số là mấy cháu chưa rõ Để bác nói lại cho mà nghe Vì ngày hôm nay có phò mã nước yên Đem thập vạn hùng binh đi phạt tề Đại binh ấy đi ngang qua đây Anh cháu là nguyên võ ra trận đường đòi tiền mãi lộ Không dè bị một thằng tướng mặt bạch giáp bạch khôi Đánh bắt đặng dẫn về trại Kế anh thứ hai của mấy cháu thấy vậy Đồng lòng muốn trả thù cho anh Bèn dẫn lâu la đi xuống núi Lại bị một tướng hồng mãn hồng bào Thích thương rất là lợi hại Bây giờ còn nằm ở hậu dinh Nên bác phải giống hồi trống Mời mười hai hiền điệt tới mà thương nghị Mười hai vị thái tuế Nghe rõ đầu đuôi liền nói giận bèn thưa rằng Xin bá phụ an tâm Để việc ấy mặt anh em tôi lo liệu Nói rồi ai điều về dinh nấy Đội khôi mang giáp lên ngựa Cầm thương dẫn ba ngàn nhân mã Thẳng xuống dinh Yên để khiêu chiến Thám mã Yên thấy rõ đặng tin ấy Bèn bay ngựa về thông báo cho các dinh. Cành giữ rất ân cần nghiêm ngặt Kế đó phò mã khiến đắp một tướng đài Cho thật cao lớn để xem thế giặc Chúng tướng vân lệnh chẳng bao lâu làm xong tướng đài cao vội vội Vợ chồng tôn phò mã liền dắt hai con đồng lên xem cuộc thể